Bà Dung nghe xong nở nụ cười thâm hiểm, hai người đánh mắt nhìn nhau, bắt đầu ngấm ngầm lên kế hoạch. Sân vườn nhà ông bà thân rộng lớn, chỉ trồng mấy loài cây kiển thường gặp, những hàng mai lớn đứng thẳng tắp, khoe sắc vàng rực rỡ trong ánh nắng ban mai. Những cánh mai uống lượng mềm mại, như những chiếc ô che mát cho không gian xung quanh. Mỗi cây đều được chăm sóc rất tỉ mỉ, với những chiếc lá xanh bước, Và hoa đều nở đều đặn Ngoài hàng mai nổi bật ấy Còn có nhiều loại cây kiện khác Được ông bà Tân cắt thịa rất cẩn thận Trên nền đất được chăm sóc kỹ lưỡng Từng viên gạch lát đường đi Dẫn lối vào khu vườn Cũng được sắp xếp rất ngây ngắn Một chiếc ghé đá nhỏ Nằm dưới bóng cây đài tù Đây là nơi lý tưởng để ông bà Tân Thưởng thức trà chiều Xuân đang cuối người quét dọn sân nhà Ông bà Tân đã quyết định Sẽ bày bàn ăn Và dừng rạp ngay ở chỗ này Đối với đám cưới này Xuân không có yêu cầu hay đòi hỏi gì cả Chỉ cần đơn giản mà ấm cuốn Tùy nói như vậy Nhưng bạn bè của ông Ba Tân Cũng không ít Dù có lượt bớt vẫn phải đại ít nhất 15 mâm Đồ ăn thì bà Hành đã nhờ người họ hàng Chuyên đi nấu đám lo liều giúp Dự kiến sẽ làm 5 món Còn về phần áo cưới dừng rạp Ông Ba Tân Đã sớm có chủ ý Nói chung ra thì đám cưới này Xuân chỉ cần làm cô dâu là đủ Dạo này cô cứ hay nằm mơ Cảnh tượng nhôn nhau chuẩn bị đám cưới cũng y hệt như thật Ngày đám hỏi với Tấn chính là không khí như thế Tùy không nói Nhưng thực chất Xuân cũng rất lo Trong lòng cứ nơm nớp không yên Bà Hành an quỷ nói do cô nhiều việc Nên mới mệt mỏi và có tâm trạng thất thường Xuân nghe lời bà nghỉ ngơi vài hôm Tiếng bước chân vội vạ đến gần, cổng nhà không đóng nên người đó đi thẳng vào. Xuân đang tập trung. Lúc này tiếng chó sủa mới giật mình quay sang. Cô Xuân, bà Dung bảo tôi sang tìm cô, đến nhà có việc. Người nọ hối hả chạy đến, nên mặt mày đỏ bừng, thở hồng học. Anh ta là người làm của bà Dung, ngày trước có qua gặp Xuân mấy lần. Có gì mà bà Dung tìm tôi thế? Xuân hỏi với vẻ nghi hoặc. Bà Dung Hần không thể giết chết cô nên lại đến tìm cô để làm gì cơ chứ Thực sự khiến cho người khác Không thể hiểu nổi Tôi cũng không rõ Tôi chỉ nghe bà ấy nhắn cô qua lấy đồ Nói rồi người nọ lấy ra một tờ giấy Được khắp gòn gàng tỉ mỉ Xuân chỉ cần liếc mắt Đã nhận ra đây là thư cô bà Tấn Trao đổi khi còn sống Hai người trước đây thường trao đổi thư qua lại Vì ngài phải gặp mặt thường xuyên Sẽ khiến cho người ngoài dị nghị Hơn nữa Có những lời không dễ nói bằng miệng Nhưng viết qua thư thì đơn giản quá Xuân thích học chữ Lúc nhỏ được ông Ba Tân đưa đi trường học Chữ cô rất đẹp Tấn từng nói cô có nét chữ đẹp nhất Anh từng thấy qua Chính vì lại đó cả hai người Dù có bận rộn cách mấy Cũng sẽ viết cho nhau ít nhất mỗi tháng một lá thư Số thư của Tấn viết cho cô Cô vẫn còn giữ coi như kỷ niệm Dạo trước đến thăm mộ Tấn, cô đã mang ra đốt đi. Cô cho rằng đó là cách mình nói lời tạm biệt với quá khứ. Cô cứ tưởng số thư từ cô gửi cho Tấn đã bị bà Dung cho người tiêu hủy sau khi ảnh mất. Tôi không ngờ bà ta vẫn còn giữ. Thấy cô không nói gì, chỉ nhìn lá thư. Người nọ lấy làm bối rối. Anh ta bổ sung. Bà Dung có nhắn nếu cô muốn lấy lại thư thì sang nhà tìm bà. Bây giờ Xuân mới hoàng hồn. Cô nhận lấy tờ giấy, gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Anh về nói với bà Dung lát nữa tôi sẽ qua nha, cảm ơn anh đã chuyển lời giúp. Vậy tôi về trước đây. Người nọ mím cười, anh ta hiển nhiên đối với Xuân có cảm tình khá tốt. Đợi khi người nọ rời khỏi, Xuân mới mở lá thư ra đọc. Bên trong là lời thăm hỏi đơn thuần của cô. Xuân nhìn thời gian bên ròng lá thư, nhớ ra đây là khi Tấn phải đi làm ăn xa. Một tháng trời ròng rã không được gặp mặt nhau. Nên trong thư cô viết rất nhiều Còn chuyện xảy ra thường ngày Có những việc khó khăn Cô gặp phải Nhìn lá thư Xuân không khỏi Bùi ngùi xúc động Số thư đó cô muốn lấy lại nó Cô không làm gì trái đạo đức Nhưng cô không thể để tụng nhìn thấy Cô sợ anh sẽ buồn Dọn dẹp xong Xuân vào nhà thay bộ quần áo sạch Chải lại tóc rồi mới ra khỏi cửa Khi đi ra thì bắt gặp thằng tí Còi nó nhìn cô nhoảng miệng cười Chị Xuân đi đâu thế? Nó nhiều chuyện hỏi. Chị sang nhà bà Dung có chút chuyện. Xuân xoa đầu nó, lấy khăn lầu đi cái trán lấm tấm mồ hôi của thằng tí còi. Trời, chị đứng có qua đó. bãi đánh thì chị biết làm sao. Nó hốt hoảng lên tiếng, Nếu lấy cánh tay cua. Không sao đâu. Em trai nói với anh Tùm là chị sang đó. Nếu lát nữa chị vẫn chưa vậy, thì bảo anh ấy đến đón chị nha. Xuân là người rất thông minh. Cô muốn để lại cho mình một đường lui ngồi nhớ bà Dung có ý định làm gì Thì cô cũng kịp trở tay Thằng Tuyết Còi hiểu được dụng ý của Xuân Nó cợt đầu như giả tỏi và một tiếng chạy đi tìm tùm Đến cổng lớn nhà của bà Dung Xuân không vùi vào Cô đứng bên ngoài nhìn vào Một ngôi nhà lớn Được cất một cách xa hoa Với hai con chó đá ở trước cửa Cổng nhà được xây bằng xi măng Và rào lại bằng sắt rất chắc chắn Bên trong sân lớn có mấy loài cây, tất cả đều được nhập từ ngoài về, bình thường nếu muốn chăm sóc tốt phải tốn rất công sức. Bà Dung vô cùng xa hoa. Điều này ngay trước Xuân đã biết, có lần đến nhà cô thấy người ta giao mấy bộ bàn ghế bằng gỗ quý vô cùng giá trị. Quần áo của bà Dung thì chỉ mặc có vài nước đã đổi sang đồ mới, lối sống giàu sang nhưng bà ta lại rất keo kiệt với người ở. Xuân hít một hơi thật sâu, Bước vào phía trong, người làm thấy cô đến để dùng nét mặt khó tin để nhìn cô. Không ai trong số họ dám nhìn thẳng vào cô, luôn cuối đầu che giấu đi ánh mắt khác lạ. Dì Dung, xuân lệ phép cúi chào bà Dung. Bà liếc mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống cái ghế gần đó. Nghe nói cô sắp lấy chồng sao? Bà Dung hỏi, dòng trầm xuống, thì ra bà ta gọi cô đến đây để hỏi tụi xuân thầm nghĩ. Cô biết giấy không gói được lửa, chuyện này sớm muộn gì cũng đến tay bà Dung. Chỉ là thấy thái độ của bà ta hôm nay có hơi khác. Không phải bà ta nên nổi giận sau đó là hạ nhục sao? Phản ứng của bà Dung khiến cho Xuân vừa mừng vừa sợ. Con người sẽ không dễ dàng thay đổi bản chất của họ, nhất là đối với kiểu người chỉ biết mình, không hiểu cho người khác. Dạ con cũng định ít ôm nữa sẽ ghé ràng nói với dì. Xuân khéo léo trả lời. Bà Dung nghe thấy cô xác nhận liền có chút biến sắc, nhưng rất nhanh liền ổn định lại cảm xúc, bình tĩnh nói. Thôi khỏi, tôi chỉ hỏi cho biết vậy thôi. Thằng Tấn con tôi xương cốt nó còn chưa rã, tôi cũng không dám đi cưới của cô. Bà Dung đầy nghiến, đem chuyện con trai ra để khiến Xuân cảm thấy ấy nấy. Lòng Xuân trụng xuống, mặt buồn buồn, nét ưu sầu hiện rõ trên hàng lông mày lá liễu. Người làm mang ra một ly trà, lúc đặt xuống bàn của Xuân thì đánh mắt sang cho bà Dung. Bà ta trường mắt cảnh cáo, họ đành phải ruông rảy, đặt xuống rồi nhanh chóng rời khỏi. Uống trà đi! Bà Dung lên tiếng nhắc nhở. Xuân không cảnh giác, cứ thuận theo mà uống một hớp. Vị trà thơm thơm dễ uống, loại trà mà Tấn thích uống khi còn sống, cô lại cầm lên uống thêm mấy lượt. Bà Dung giỏi mắt nhìn theo hành động của Xuân thấy cô đã uống được một nửa thì nhét miệng khẽ cười. Lại nói chuyện thêm vài câu. Xuân thấy đầu có chút đầu nhức Trước mắt hoa cả lên. Cô đưa tay chóng lên tráng. Tiếng của bà Dung càng lúc càng trở nên mơ hồ Cô sao thế. Bà Dung miếm môi, nở một đùa cười đắc ý. Bà ta đến bên cạnh Xuân đưa tay chỉ lên người cô. Còn thấy trong người không khỏe Cô xì phép về trước. Xuân đứng dậy muốn đi về Bước chân cô mềm nhũng Không có chút sức lực Cánh cửa ngay trước mặt như không thể đi đến Bà Dung đánh mắt sai hiệu Cho mấy người làm ở ngoài cửa Bọn họ lập tức tiến vào Đưa Xuân vào một căn phòng nhỏ Ở góc nhà Lúc này Xuân đã mơ hồ dần dần Rơi vào trạng tái mềm man Tuy không thể cử động Nhưng cô vẫn nghe được loán toán Lời mà bọn họ nói Bà Dung này cũng ác thật đấy Lại muốn hủy hoại cô Xuân theo cách này Thên người làm đỡ Xuân lên giường Nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng Cô Xuân đẹp, dáng người lại chuẩn Ai nhìn mà không thích Nếu không phải anh ta sợ chết Thì cũng muốn ứng tuyển làm chồng của cô nhanh nhanh cái tay rồi ra ngoài Chuyện của người ta mình không quản được đâu Người khác lên tiếng thúc giục Bọn họ nhanh tay đặt Xuân lên giường Chuẩn bị thêm một bộ quần áo lã lơi Rồi nhanh chóng cùng nhau ra khỏi căn phòng Lúc đi còn tiền tay Đóng kiến cánh cửa Một lúc sau Minh Ngọc bước tới dẫn theo một người đàn ông Cô ta thấy Xuân không có động tĩnh liền đi tới dùng bàn tay với những ngón thon dài có móng tay dài sơn màu đỏ chói lật mặt cô qua Để xem cô ngủ với người khác rồi thì tên nhà nghèo đó còn cưới cô ấy không Minh Ngọc cười đắc ý Kế hoạch này là do cô ta nghĩ ra Ở cái thời đại này nếu mà không có trình tiết thì sẽ bị dị nghị dù có lấy chồng Thì cũng bị nhà chồng khinh thường Cái chiêu ác độc này là do Minh Ngọc Đã phạch ra Để Xuân không còn mặt mũi Tôi phải làm thật hay sao Người đàn ông chăm chú Quan sát Xuân bằng đôi mắt bẩn thiểu Hắn ta đánh nôn nóng Được thưởng thức thân thể mềm mại này lắm Tất nhiên là phải làm thật Nếu không tôi trả tiền cho anh làm gì chứ Minh Ngọc gần dòng Cô ta đưa mắt quan sát người đàn ông Một dáng người mập mạp Mùi cơ thể khó ngửi, trên mặt hắn, bóng dầu có nhiều vết rổ, cái đầu của hắn chọc lóc, chẳng có sợi tóc nào. Tưởng tượng tới cảnh xuân tỉnh dày nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, có dáng vẽ kinh tởm như thế, bộ quần áo không chỉnh tệ, chắc chắn cô ta sẽ đau khổ mà chết. Nghĩ tới đây, Minh Ngọc vui vẻ cười ra tiếng. Nhưng mà tôi nghe cô ta có số khác chồng. Người đàn ông đó e về hắn ta chỉ là một tên vô công rối nghề Thích làm những việc không tổn sức tính tình hắn lại vô cùng háo sắc nhìn thấy xuân xinh đẹp đã không chịu được phía dưới phòng lên như một tú liệu nhưng mà hắn nhát gan và sợ chết tôi kêu ông ngủ với nó chứ không kêu ông làm chồng nó Minh Ngọc dần thiếu kỳ nhẫn nói rồi cô ta hớt cầmm người đàn ông hiểu ý gật đầu Minh Ngọc vừa rời cỏi tên đàn ông háo sát đã tới gần hắn bắt đầu dùng tay Đây thịt mỡ mà vuốt ve má Xuân, một tiếng ực vang lên, thì ra hắn vừa nuốt nước bọt. Trong mắt hắn, Xuân như một món ăn ngon không phải tốn tiền, người con gái mới tuổi đôi mươi, chưa từng bị nhóm bẩn đang nằm đó để hắn yêu chiều. Nghĩ tới những hành động dơ bẩn tiếp theo, hắn cực kỳ, bắt đầu giơ tay cởi cúc áo của Xuân. Xuân nằm đó cam chịu, tuy thần trí cô không rõ, Nhưng cô cũng ý thức được Mình đang rơi vào tình cảnh rất khó xử Nước mắt Xuân Lân dài theo khóe mắt Tên đàn ông nọ nhìn thấy thì giật mình Nhưng hắn ta không dừng động tác Ngược lại còn nhanh tay hơn Tên đã lên cùng Không thể không bắn Nhất là khi hắn nhìn thấy làn da trắng nõn Sau lớp áo của Xuân Hắn cuối người đến gần kẻ hít một hơi thật sâu Thơm Một mùi thiếu nữ sọc lên não của hắn Hắn ta đứng thẳng người Lột chiếc cáo của bản thân ra Chuẩn bị hành động Ngoài cửa, Tùng, Thăng Thí Còi và ông bà Tân Xông vào nhà bà Dung Người làm thấy khi thế của họ liền sợ hãi Chạy vội vào để báo tin Bà Dung chột dạ trốn trong nhà Một hai không chịu bước ra Bà Dung, bà ra đây Nếu mà còn tôi có chuyện gì Thì bà đừng có trách tôi ác Không nghĩ tình nghĩa Ông bà Tân lần đầu giận dự Tới mức không thể khống chế Cũng ai người làm đến thông báo Từng được Xuân giúp đỡ Nên mới lén lén báo chồng biết Cái trò bẩn thiểu của bà Dung Ông vừa hay tin liền cùng với Tùng tức tóc chạy đến ngay Xuân ở đâu hả? Tao hỏi là Xuân ở đâu? Tùng không nể mặt ai cả Nắm lấy một tên người làm Ánh mắt anh hung ác, đỏ âu Cánh tay nắm lấy cổ áo Của tên người làm nổi đầy cơn gút Tên đó nhìn anh như bị dọa Đến mức tái mét Miệng lắp bắp chỉ vào gian phòng phía sau Ở đằng sau, ở đó Thằng Thúy còi chạy nhanh tới đó ông bà Tân thấy vậy cũng đuổi theo Tùng đạp mạnh vào cánh cửa Đang đóng kín Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh Là Xuân đang bất tỉnh Quần áo sọc sệt đang bị đè xuống phía dưới Tên đàn ông mập mạp Đang dùng tay vuốt ve cơ thể cô Chuyện tốt bị cắt ngang Tên đốt bực bội chuẩn bị chửi rủa liền bị Tùng nhào đến Hớt hắn xuống đất Đánh mấy cái thật mạnh Anh chỉnh quần áo lại cho Xuân. Tiếp tục quay lại tìm hắn ta tính sổ. Ai cho mày cái gan này? Tùng nói những cú đánh không hề nương tay dán xuống gương mặt quán tà Hắn bị đau chỉ có thể yếu ớt, nằm đó chịu đựng. Nguyện cầu xin. Làm ơn ta cho tôi. Tôi cũng chỉ được người khác thôi mà tôi. Dù đã cầu xin nhưng sự nóng giận đã che mất lý trí. Tùng vẫn tiếp tục trút giận lên người đàn ông. Ông bà Tân nhìn thấy Tên đàn ông nọ đã bị đánh tới mức khóe miệng chảy máu Cương mặt bầm tím Có chỗ còn bị sưng lên Ông cũng rất hận nhưng nếu để Tùng tiếp tục Sợ anh sẽ thực sự đánh chết hắn Ông Ba Tương liền lên tiếng càng ngăn Được rồi đi về thôi con Đưa con Xuân về trước Tùng vẫn không dừng tay Ánh mắt anh hằng lên những tìa máu Đồ bàn tay siết chặt thành nắm đấm Trên mu bàn tay nổi lên những sợi gân to tướng Tên đàn ông đã gần như không thể chống cự Hắn thở thoài thóp Về đi mà con Còn mà đánh chết người Thì Xuân phải biết làm sao Giọng ông Ba Tân gần như tỉnh cầu Xen lẫn chút đau lòng Cùng với sự bất lực Chắc hẳn Tùng phải thương Xuân nhiều lắm Vì thương anh mới không màn tới Mình có thể sẽ phải chịu cảnh tù tội Thằng tí còi đột nhiên rêu lên Chị Xuân tỉnh anh Tùng ơi Lúc bấy giờ Tùng mới chịu dựng tay Anh đến chỗ Xuân. Cô vẫn chưa lấy lại được ý thức. Nét mặt hoảng sờ và hoang mang. Hai hàng nước mắt lăn dài. Cô cắn chặt môi. Ngăn bản thân nước nở thành tiếng. tôi nhìn thấy đau lòng gần chết. Bàn tay anh kẻ buông lỏng. Liền ôm lấy cô liên tục trấn an. Không sao. Không sao đâu. Anh đưa em về. Tùng tiếp tục nói. Bà Dung đi vào nấp sầu một đám người làm. Vừa ngó ra xem bà ta liền chán nản. Cảnh này chắc chắn là kế hoạch chưa thành công Ông bà từng trừng mắt Chỉ về phía bà Dung bằng giọng run run Bà ác lắm Sau đây Không còn tin nghĩa gì cả Lần này coi như con Xuân trả hết nợ nần cho mấy người Tùng ôm Xuân trong lòng Đưa cô rời gọi nhà bà Dung Về đến nhà Xuân vẫn còn chưa hết hoảng sợ Bà hành đi tới Ôm lấy cô Vừa ôm vừa khóc Cũng mấy lần này họ đến kịp Nếu không Xuân đã phải chịu cổ Ai có ngờ bà Dung lại tàn nhẫn như thế Chuyện thất đức như thế này Mà cũng dám làm ra cờ chứ Em ăn cháo đi Không ăn là chết đói thật đó Tùng bưng tô cháo đặt cạnh bên Miệng mồm vẫn độc ác như thường ngày Xuân đang buồn nghe nói dòng Vừa tức vừa buồn cười Nào có ai trên đời lại chăm sóc Người bền như anh kia chứ Cô Trừng mát bảo Anh không thể nói mấy lời dễ nghe hơn hay sao Nói mấy lời khiến cho người ta vui Thì anh thiệt tòi lắm hả Nói mấy lời dễ nghe anh không biết nói Em có ăn không không ăn thì anh ngủ lại đây luôn đấy Tùng nói xong liền ngã người xuống giường nằm cạnh cô Xuân trận mắt nhìn anh hai má đỏ ưỡng Cô dùng tay đẩy người anh ra Tùng nằm đó nhắm mắt như đang ngủ Chẳng có dấu hiệu nào là rời đi Cô biết anh đang rất cố chấp Nếu không ăn chắc chắn anh sẽ ngủ luôn ở đây Miễn cưỡng Xuân cầm lấy tô cháo Từng muỗng từng muỗng nuốt xuống Ngon không? Này là dọn tự nấu đấy. Tùng đã mơ màng từ khi nào, ngồi người dậy nhìn cô hỏi nhỏ. Ừ, cũng tạm." Xuân thấp đầu ăn cháo, nhưng hai tai vẫn đỏ. Hôm nay cô bị dọa một phen, lúc chiều đã tắm qua mấy lần. Nhớ tới cảnh tên đàn ông đó vuốt ve cơ thể, cô liền cảm thấy ớn lạnh cả người. Gương mặt tái đi của Xuân bị Tùng chọc cho đỏ ửng, nhưng anh không biết nói lời dễ nghe, lại dùng hành động để quan tâm người khác. Cô cảm động bổ sung thêm một câu Cháo ngon lắm, lần đầu em được ăn cháo ngon như vậy đó. Tối muộn bên ngoài trời đã bắt đầu ngã sang sắc tối, mang thêm phủ xuống và những vì sao bắt đầu xuất hiện lấp ló trên bầu trời. Bên ngoài chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng gió thối sao giạc qua các tán cây. Trong phòng nhỏ chỉ đốt một cây đèn dầu. Ánh sáng lấp lánh Làm bừng sáng không gian nhỏ bé Tùng ngồi cạnh Xuân Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt Khiến cho các đường nét của cô trở nên mềm mại Xinh đẹp hơn bao giờ hết Anh chầm chố nhìn cô Cảm giác bất chợt ập đến Cảm xúc không thể kiềm chế Tùng tiến sát lại Nhịp thở của cả hai đã hòa quyền vào nhau Tùng cúi xuống Nụ hôn của anh Hà xuống má Xuân Một cách nhẹ nhàng Xuân cứng đo người Cảm giác nóng bừng Lan lên cả má Sau đó lan tỏa khắp cơ thể Sau nụ hôn bất ngờ của anh Cô không biết phải phản ứng ra sao Đôi mắt mở to Môi miếm chặt trong sự xấu hổ và bối rối Cùng lúc đó Tùng cũng cảm thấy sự ngừng ngùng không kém Bởi hành động của mình Anh nhanh chóng nhảy xuống giường Anh rời khỏi căn phòng một cách vội vã Cố gắng trốn tránh Khỏi ánh mắt ngỡ ngàng của Xuân Ông Chín tiền chồng bà Dung từ bên ngoài trở về, liền hay chuyện của vợ mình làm. Ông thức giận tác cho bà Dung một bạc tay. Ai đời lại làm ra chuyện như thế? Ông Chín tiền không ác như bà Dung, dù có chút trách móc nhưng cũng thương cảm cho Xuân. Con trai ông mất, Xuân cũng buồn có kém gì đâu. Ngày hôm sau ông mang đồ sang xin lỗi ông bà Tân. Bà Hành còn giận, vừa thấy người liền lên tiếng đuổi. Vì ông Ba Tân cẳng lại Hai bên là chuột quen biết Không thể làm quá khó coi Dù vậy ông Ba Tân cũng đã nói rõ Từ nay hai nhà không qua lại nữa Kết quả thế này Cũng đã được ông chiến thiện lường trước Ông cũng tán thành Không còn giao thiệp với nhau Thì bà Dung vợ ông cũng không còn cơ hội hãm hại Xuân Sau sự việc này Bà Dung bị chồng quản lý chặt chẽ Mọi quyền hành gần như đều nằm trong tay ông Sợ chuyện lan truyền Khiến hai bên khó xử Nên chuyện của Xuân được thống nhất Là dự kiến Ông bà từng công báo chính quyền Coi như trả nợ cho họ một lần cuối Thời gian thấm thoát Thòi đưa Mới đó đã là ngày cưới của Xuân Chuyện lần trước ở nhà bà Dung đã kiến cho cô tỉnh ngộ Cảm giác ấy nấy Cuối cùng đối với họ cũng đã hết Cô hiện tại chỉ tập trung vào đám cưới Chuẩn bị cùng với Tùng xây dựng lại cuộc sống mới Minh Ngọc thì không may mắn như thế Sau khi hại Xuân không thành công Cô ta còn bị ông Hiệp đánh. Thời gian sau Xuân đi chợ có gặp cô ta. Lần này khác hẳn với lần trước. Thấy Xuân cô ta không còn dáng vẻ hống hách. Chỉ biết cúi đầu rồi đi đường vọng. Xuân có nhìn lướt qua thì thấy mặt cô ta có vết bầm. Gương mặt cũng không còn so phấn tỉ Mỹ như ngày trước. Trang sức vòng vàng cũng không thấy đâu. Nghe mấy người bán đồ trong chợ truyền miệng nhau nói cô ta ngoại tình bị ông Hiệp phát hiện ra. Ông ta lấy lại tiền bạc Từ mình quản lý Giờ dù chỉ là một cách Cô ta cũng phải xòe tay ra xin Nghe xong Xuân cũng không có cảm giác vui sướng Dù sao người ta khổ Thì cô cũng không được lợi ích Chuyện này coi như một bài học đối với Minh Ngọc Sau này chắc cô ta Cũng không còn dám làm bừa nữa Ngày đám cưới của Tùng và Xuân Diễn ra với sự đối lập rõ rệt Giữa hai gia đình Mỗi bên mang một màu sắc Và không khí khác biệt hoàn toàn Nhà ông Ba Tân nhộn nhịp, đồng đúc nhất, với lượng khách lớn. Cảnh tượng bên trong ngôi nhà thực sự làm cho người ta chóng ngợp. Đầu tiên là sự tấp nập của dòng người, những nhóm khách khứa nối đùa nhau kéo vào, trò chuyện rôm rã và cười không ngớt. Bàn tiệc được bài trí công phù với những món ăn phong phú và đầy màu sắc, từ những đĩa nem rán vàng rộn đến các món hải sản tươi, từ các loại trái cây sạc sở đến những món tráng miệng hấp dẫn. Mỗi món ăn đều được chế biến tinh tế. Tất cả đều là nhờ họ hàng bà hành chuẩn bị. Nhờ có đám cưới này không ít người đến hỏi thuê bãi. Bà, bà hành và ông Ba Tân vô cùng rạng rỡ. Bà hành mặc áo dài tím, tóc được búi còn ở phía sau. Mặt bà cũng được trang điểm. Làn da xanh xao thường ngày, hôm nay phím hồng. Ông Ba Tân nhìn bà, khen không ngớt lời. Khách cứu chủ yếu là họ hàng thân thiết, cùng với bạn làm ăn lâu năm của ông Ba Tân. Người đến đều ăn mặc lịch sự, trên môi ai cũng nở nụ cười tươi. Ngày trước người ta còn nói sau lưng chuyện của xuân, hôm nay thì khác hẳn, ai cũng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Ngược lại nhà má con Tùng lại mang một vẻ thanh bình đơn giản, không khí ở đây khá lặng lẽ, không giống như sự sôi đồng của bên nhà gái. Bà Trinh đã chọn lại để nhà ấm cúng hơn với chiếc bàn đơn giản và những món ăn truyền thống ít ỏi. Bà chỉ mời một số ít người thân thiết, chủ yếu là những bà con và hàng xóm cận gũi. Những món ăn trên bàn là những món quen thuộc, như cơm gạo mới, thịt kho tàu và cà ri gà, toàn bộ được nấu nướng tỉ mỉ bởi tay bà Trinh. Bộ không khí ở đây tĩnh lặng hơn, nhưng lại mang đến một cảm giác rất cận gũi và ấm cuốn. Linh con gái bà Trinh, nhưng dịp đám cưới này mới có dịp trở về thăm quê. Cô còn dẫn theo con trai và chồng quay về, Thấy con gái, bà Trinh mừng rỡ. trình có vẻ sống tốt hơn, mặt hồng hào và tròn trịa. Con trai của Linh đã được 8 tuổi, khấu khỉnh và lanh đợi. Gia đình Linh trở về sớm hơn mấy ngày, nhờ sự có mặt của cô mà căn nhà trở nên náo nhiệt hơn. Giữa bầu không khí nhộn nhịp của đám cưới, chú Thư Thành người đã say rượu, mặt đỏ bừng hớn hở đi đến phía tùn, người đang đứng một mình giữa những đám đông. Chú Tư Thành cười lớn và vỗ vai Tùng đùa cợt với anh Chàng ơi, vậy là chú Tùng nhà mình cũng được cưới vợ rồi cơ đấy Tùng nhìn chú Tư Thành với nụ cười hạnh phúc Trong ánh mắt vẫn còn nét ngạc nhiên Như thế chưa tin rằng mình đã thực sự kết hôn với Xuân Chú Tư Thành đưa cho Tùng một ly rượu Nhưng Tùng không uống mà chỉ cầm trên tay Chú Tư Thành lén lúc hỏi cai được rượu thật à? Chú nghe bà Trinh nói Tùng đã bỏ hẳn được rượu. Lúc đấy chú còn không tin. Giờ nhìn hành động của anh thì có lẽ là thật. con ít uống lại rồi chú Tư à. Tùng đáp với dáng vẻ tự hào. Tốt. Mới đầu mày nói chú không tin. Bây giờ bỏ được thật rồi chuyện tốt. Sau khi trò chuyện vài câu, đã đến lúc đón dâu, Tùng và bà Trinh chuẩn bị ra khỏi nhà hướng về phía nhà cô dâu. Khi họ đến gần cổng nhà gái, Ông bà Tân và vợ đã đứng đợi từ lâu, trên cương mặt tràn đầy sự vui mừng và háo hức. Ông bà Tân nở nụ cười tư giói bước nhanh về phía họ để chào đón. Chị Xuôi, nhanh vào trong đi. Ông gọi to, giọng nói rất nhiệt tình và chân thành. Bà Trinh hôm nay mặc một bộ áo dài hoa mới, nổi bật trong đám đông. Cười nhẹ nhàng và gật đầu đáp lại sự niềm nở của ông bà Tân. Bù áo dài hoa này là món đồ mới hiếm hoi trong tủ của bà sau bao nhiêu ngày cuối cùng con trai cũng đã cưới vợ. Sự rạng rỡ làm cho bà trung trại trung hơn từ ngày. Tùng nhìn cha mẹ vợ gật đầu một cái rồi ngó vào trong nhà tìm kiếm bóng dáng cô dâu. Mọi người quanh đó tuyệt dịp cười sẵn quái nhanh dục anh vào nhà để làm lễ. Khi bước vào trong, cảnh tượng bận rộn và náo nhiệt hơn. Một vàng người đã tập trung sẵn sàng để đón dâu. Dạng bưng mâm quả của Tùng là do anh nhờ chú Thư Thành tìm giúp, còn bên nhà Xuân là do anh chị em họ hàng phụ trách. Họ đang đứng xếp hàng hai bên, tay cầm những mâm lễ vật với nhiều món ăn, hoa quả và rượu được trang trí đẹp mắt. Những mâm lễ vật này không chỉ là biểu hiện của sự tôn trọng, mà còn là phần không thể thiếu trong nghị lễ đón châu truyền thống. Những thứ khác Tùng có thể làm đơn giản, nhưng riêng phần này anh lại thấy chú trọng, đích từng chuẩn bị. Những mâm lễ vật được nâng cao và bưng bê vào một cách trang trọng. Bên nhà gái đón lễ, lần lượt tiến vào bàn gia tiên ở phía trong. Lúc này Xuân được bà hành dẫn ra ngoài. Tùng nhìn cô dâu mà ngẩn ngơ. Hôm nay Xuân rất đẹp. Bộ áo dài đỏ làm nổi bật lên làn da trắng. Tóc cụ được quấn gọn. Trên đầu đội mấn cùng với màu áo dài cưới. Gương mặt Xuân đã có nét nên chỉ cần trang điểm một chút. đã đẹp không tả nổi. Đôi môi đỏ khi cười lộ ra hàm răng trắng. Ánh mắt Xuân nhìn anh không giấu được hạnh phúc. Tùng cũng khác thường ngày, trông rất bảnh trai. Bộ vest mặc trên người khiến anh cũng nghiêm túc, có phần cứng nhắc nhưng lại khiến cho Xuân có cảm giác yên tâm. Hai người cứ đứng nhìn nhau. Bị người làm trưởng tộc nhắc nhở mới giật mình. Tùng đi tới nắm lấy tay cô dâu. Hai người đến trước bàn thờ, bắt đầu chuẩn bị làm lễ. Theo truyền thống thì cô dâu chú rể phải làm lễ trước bàn thờ ông bà tổ tiên xong xuôi mới tới phần cho của hồi môn Người trưởng tộc là một ông lão Đã lớn tuổi Tóc bạc trắng Ông là người có kinh nghiệm trong xóm Ông ấy vô cùng chuyên nghiệp Mỗi câu nói để có vần điệu Bắt đầu tiến hành buổi lễ cho đôi trẻ Tùng lần đầu cưới vợ Anh vô cùng lúng túng Nên lúc cúi đầu đã đụng cách cực Vào mấn của cô dâu Anh giật mình ngấn lên nhìn cô Xuân nén cười rồi nháy mát với Tùng Những người có mặt cười một cái khi Trước sự khù khờ của chú rẻ Ngoài sự cố đó ra Lễ cưới diện ra rất suôn sẻ Bà Hành là người đưa dâu Còn ông ba Tân thì ở nhà tiếp khách sang nhà Tùng Bà Hành công nén được xúc động Bật khóc Nhìn mẹ khóc Kéo theo cả Xuân Hai mắt của đỏ âu Từ nay về sau Xuân đã có gia đình riêng Con gái lấy chồng khó trách Sẽ không thể lo cho cha mẹ chu Toàn May mắn tay Nhà của Tùng bà Xuân không cách xa lắm Sau này có thể dễ dàng qua lại giữa hai bên Vì mới kết hôn nên Xuân ở nhà chồng vài hôn Trước khi cưới, hai bên có ngồi lại bàn nhau Ông bà Tân nhà có của, nhưng chỉ có một cô con gái Nên mong là hai người có thể về nhà ở chung Nói trắng ra là ông muốn bắt rễ Nhà tôi cũng chỉ có con Xuân Nếu chị không ngại thì chị cho hai đứa nó về đây ở Chỗ tôi cũng có ruộng vườn Hai đứa nó làm ăn có số vốn Sau đó nó muốn ở đâu thì ở Ông bà Tân tự tốn đưa ra ý kiến Nhưng sợ bà Trinh hiểu lầm ý mình Ông bổ sung thêm câu nói Đương nhiên là chuyện này Tôi chỉ đề xuất tôi Nếu chị không đồng ý Thì cứ để chúng nó sang ở nhà chị nhé Không sao tôi hiểu ý của anh Con cái chỉ cần sống tốt Thì người làm cha mẹ như tôi Cũng không có ý kiến Để tôi hỏi lại thằng Tùng Nói mà đồng ý thì tôi sẽ cho hai đứa nó về đây ở. Bà Trinh nhỏ nhẹ đáp, trả lời ông bà Tân một cách thấu đáo. Ông bà Tân và bà Hạnh rất mừng rỡ, thấy bà Trinh hiền hậu, lại biết lý lẽ. liền âm thầm thở vào, tính bà Trinh dễ chịu, sau này xuân về làm dâu cũng không sợ thiệt tội. Kể ra ông ba Tân cũng rất nể bà Trinh, một mình mà nuôi được hai đứa con, mà đứa nào cũng tốt tính, hiểu chuyện. Những người phụ nữ quá chồng khi còn trẻ số nhiều đều đi bước nữa Còn bà Trinh lại chọn ở vậy nuôi con Riêng phần này đã khiến cho gia đình ông Ba Tân cảm thấy kính trọng Khi trẻ bà Trinh khá xinh đẹp là nét đẹp tiêu chuẩn của người phụ nữ xưa Đôi lông mày hình vòng cung đôi mắt to và một cương mặt trái xoan Tính cách bà Trinh hiền hậu, chịu gó nên cũng có nhiều người ngỏ ý Tất cả họ đều bị bà từ chối một cách khéo léo Có lẽ chính bởi vì đó, Tùng và Linh, hai chị em họ càng thấy thương má hơn. Linh rất hiếu tảo, trước kia khi chưa lấy chồng, mọi việc trong nhà đều do cô cán đáng. Việc tiêu xài ăn mặc, hai chị em họ cùng tiết kiệm tối đa hết mức có thể. Một gia đình như thế mới có thể khiến ông bà từng cảm thấy an tâm, quyết định gã xuân, sàn đấy bất chấp gia cảnh. Mọi chuyện đã chốt. Bà Trinh về nói với Tùng Về đề nghị của gia đình ông bà Tân Tùng có nghe Xuân nhắc qua Anh thấy như thế cũng tốt Đợi thời gian sau ổn định Thì đón bà Trinh sang ở chung Cô chỉ sợ má không vui Tùng nói Má có gì không vui đâu chứ Má thấy được Nhà bên đó có tình nghĩa Lại thương con như thế Mừng không kịp chứ Bà Trinh vừa theo áo gối Vừa ôn Tùng giải thích Con cảm ơn má Tùng nhỏ giọng đáp. Lần đầu ảnh nói mấy lời tình cảm nên có chút không quen. Bà Trinh còn ngỡ mình nghe nhầm, nhờ Dương mà con trai bà thay đổi, ngây một tình cảm và hiểu chuyện hơn. Giờ bà không còn lo lắng gì nữa, cũng cảm thấy đám cưới này là một quyết định đúng đắn. Ngày đầu tiên có dâu, bà Trinh cảm thấy bồn chồn và lo lắng, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Nhưng bà không thể không lo lắng liệu Xuân có quen được với cuộc sống đơn giản ở đây không. Sáng sớm hôm đó, bà đã dậy từ rất sớm dự định chuẩn bị bữa sáng trước khi con dâu tỉnh dậy. Nhưng bất ngờ là khi bà vào bếp, Xuân đã thức dậy từ trước, đang lúi húi chuẩn bị cơm trong bếp. Xuân, sao mà con dậy sớm thế? Bà Trinh ngạc nhiên hỏi, trong lòng dâng lên một chút lọ lắng. Bà tưởng rằng con dâu sẽ ngủ muộn hơn. Vì Xuân vốn xuất thân Từ một gia đình khá giả Xuân quay đầu lại Trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng Và ấm áp Cô đang đổ nước sôi vào bình trà Động tác rất cẩn thận và điềm tĩnh Con đã quen dậy sớm rồi Má đừng có lo Để con làm bữa sáng cho cả nhà nha Xuân đáp giọng nói nhẹ nhàng Của cô con dâu hiếu thảo Bà trên ngồi xuống bàn Nhận chén trà mà Xuân vừa rót Một ngùm trà ấm áp Làm cho bà cảm thấy thư tái Bà chợt nhận ra mình đã quá lo lắng Bởi Xuân thực sự rất hiền lành và chăm chỉ Như những gì Tùng đã nói Bà cảm thấy có chút xấu hổ về những nghi ngờ trước đây Tự trách mình đã không tin tưởng vào lựa chọn của con trai Hôm qua con đã vất vả cả ngày trong đám cưới rồi Con không cần phải dậy sớm như vậy đâu Nhà mình chỉ có mấy người cũng không có quy tắc gì cả con ạ Bà Trinh nhỏ giọng nói Hôm qua Xuân có mang cho bà Mấy bộ quần áo mà cô may từ trước Cô biết Tùng thương mẹ Mà cô cũng quý bà Xuân liền dùng nó để bày tỏ chút thành ý Trời vẫn chưa sáng Mấy con mũi bay lượn quanh Như những chú ong vo ve Xuân khéo léo lấy một ít lá xả Và vỏ cam Vò nát rồi đốt lên trong lọ Mùi tinh dầu từ hỗn hợp này Không chỉ giúp xua đuổi mũi Mà còn làm cho không khí trong bếp Thêm dễ chịu Xuân nghe bà Đinh nói như vậy Chỉ nhẹ nhàng dạ một tiếng rồi tiếp tục công việc dọn dẹp Đồ ăn từ hôm qua vẫn còn Xuân mang ra hầm nóng Dù không nhiều nhưng khổ qua hầm thịt Và thịt kho rượu đủ cho ba má con họ có một bữa ăn đầy đủ Đúng lúc đó Tùng từ bên ngoài bước vào Thấy mùi thơm bốc lên từ trong bếp Anh ngạc nhiên hỏi Mùi gì mà thơm vậy em Anh nhìn vào trong bếp thấy nồi cơm nóng hổi Và những món đã được hâm nóng sẵn Đó là đồ ăn từ hôm qua Anh rửa tay đi rồi mình ăn cơm luôn Để má đợi kéo đói Xuân vịt sắp xếp đồ ăn lên bàn Vừa nhắc nhở Tùng Má ăn trễ lắm Tùng cười cười nhưng vẫn nghe lời Nhanh chóng rửa tay và giúp cô bày chén đũa ra bàn Hai người phối hợp ăn ý Hình ảnh hai vợ chồng trong bếp Vô cùng hòa hợp Bà trên ngồi quan sát từ xa Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Bà cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc Những lo lắng của bà đã hoàn toàn không còn nữa Thay vào đó Bà mừng vì con trai bà đã tìm được Một người vợ hiền lành và chu đáo Giờ bà chỉ còn mong Xuân Sớm sinh cho bà một buồn cháu Để cuộc sống tuổi già của bà Có thêm niềm vui Nhìn mấy bà bạn cùng tuổi có cháu ẩm bọng Bà ham lắm Nhưng không dám dục Ở nhà chồng được mấy hôm thì Xuân về nhà mẹ Bên nhà ông bà Tân có nhiều ruộng đất Nên ông cho Tùng một mảnh riêng để vợ chồng anh tự làm. Tùng cũng có chi làm ăn. Mảnh vườn đó anh trồng rau, rồi mua thêm hai chục con gà. Khi thu hoạch xong thì rau gà cũng vừa lớn. Xuân lấy tiền cưới và của hồi môn rồi tính toán lại. Cô có bàn qua với Tùng sẽ dùng chỗ tiền này làm vốn mua gà và hạt giống. Tiền cưới thì lấy cũng được, nhưng của hồi môn thì không được đụng tới. Đó là tiền cha mẹ cho em em phải cất lại. Tùng kiên quyết Ánh mắt anh hiện lên vẻ không vui khi nghe cô tính toán Không sao, khi nào có tiền thì em sẽ chuộc lại Cũng đâu có mất luôn đâu anh lo Xuân cười vẫn tiếp tục đếm số hồi môn Đã quyết định gắn bó với Tùng Thì cô đã không có suy nghĩ nhiều Của anh của tôi Cô đánh cược Cược mình sẽ gửi gắm cho đúng người Tùng đối với sự tin tưởng của vợ Vừa cảm động vừa ấy nấy Anh tò mò hỏi cô Em không sợ anh làm không được rồi mất cả chị lẫn chài sao? Sợ gì mà sợ? Có em ở đây thì không để anh chịu tiệt được. Xuân hùng hồn tuyên bố, cô có tài làm ăn, là giỏi tính toán, chỉ cần tùng chịu làm, không phá tán, ăn chơi, thì về lâu về dài hai vợ chồng họ, không sợ, không vớt lên. Xuân nói tiếp, sau khi thu hoạch đồ, anh chuột hồi mua về cho em xong, thì phải mua tặng em thêm sợi dây chuyền vàng, coi như là lãi. Tùng cười cái khị trước sự đáng yêu của vợ. Anh biết tựa là cô đang cố dùng cách này để chủ anh đi lấy đồ cầm. Anh biết trong nhà thực sự không đủ tiền nên chỉ còn cách đem đồ của cô đi cầm đỡ. Nhưng mà trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu cứ thấy mình khiến cô rất thiệt thòi Vậy được làm giấy dao kẹo đi mua cho em dây chuyền bạn. Tùng nhận lời hai vợ chồng họ ra chợ mua ít hạt giống cài xanh cùng với bí đỏ Lại kéo qua hàng bán gà Mua ba chục con gà ta Về đến nhà Xuân đã nấu cơm Còn Tùng thì bắt tay vào ủ hạt giống Và làm hàng rào để nhốt mấy con gà Tuy nói là về bên nhà ông Ba tơ ở Nhưng hai vợ chồng lại cất Một cái nhà lá cạnh bên Xuân thương chồng sợ anh bị điều tiếng Mà như vậy cũng tốt Sau này đón bà Trinh về ở cùng Cũng tiện hơn Hai nhà gần nhau Xuân cũng có thể dễ dàng qua chăm sóc cho cha mẹ Thời gian đầu khởi nghiệp đúng là không dễ. Có cầu, vạn sự khởi đầu nan đâu có sai. Chỗ hạt giống của Tùng chỉ lên được một nửa. Con gà con do đề kháng yếu nên đã chết mất 10 con. Tùng buồn thiêu, chỉ có xuân là vẫn lạc quan. Cô nói chết 10 thì vẫn còn 20 con. Tùng bị cái tính cách lạc quan của cô ảnh hưởng, cảm thấy cũng chẳng phải chuyện gì to tác. Số hạt giống còn lại phát triển tốt, cây ra xanh mướt không hào mấy cây. Còn mấy con gà nhờ bàn tay khéo léo của Xuân mà lớn nhanh như thổi Xuân! Bà Hạnh ghé qua gọi vào nhà. Xuân đang cho gà ăn. Nghe tiếng bà hành kêu, cô liền trả lời. Cô ở ngoài này nè mẹ. Bà Hạnh đi vòng ra phía sau, không gọi suy xoa trước khu vườn của vợ chồng cô. Một bàn rau xanh, loài nào cũng có. Hơn đứa đám rau này được chăm sóc tỉ mỉ, nên vô cùng tươi tốt. Làm gì ngoài này vậy con? Bà Hạnh khẽ hỏi sức khỏe bà đã tốt hơn trước, có thể tự mình đi lại. Tinh thần tốt quá là một liều thuốc rất thần kỳ. Sau khi Xuân yên bề gia thất, bệnh tình của bà cũng tự khác có sự tiến triển. Con cho gà ăn, mẹ ngồi đi, con lấy nước cho mẹ uống nha. Xuân rửa tay rồi lập tức đi rót nước. Bà hành định từ chối nhưng cô đi nhanh quá, bà không kịp cản. Ngôi nhà nhỏ của Xuân được dọn dẹp sạch sẽ Gọn gàng dàn chén được cô cột trên vách Tùy không có nhiều đồ dùng Nhưng cũng không thiếu món nào Rót sòng nước đặt lên bàn nhỏ Xuân chú ý đến cái giỏ mà bà Hành mang theo Cô tò mò hỏi Là cái gì vậy mẹ? Lấy ra đi con Đồ ăn mẹ đem sang cho hai vợ chồng mày Hôm qua đi đám giỗ người ta cho nhiều lắm Bà Hành dục Xuân Đám chỗ nhà họ hàng nên người ta cho nhiều đồ hơn Bà đem sang cho hai vợ chồng cô ăn Vợ chồng Xuân rất tiết kiệm Tùng thường đặt lờ bắt cá để ăn cơm Còn rau thì tự rộng Anh có mua thịt Nhưng mỗi lần chỉ mua một ít Lần nào anh cũng cố tình chê ngán Để nhường cho vợ ăn Xuân lấy anh Chưa từng cảm thấy thiệt thoại Bà Hành biết ý Lần nào có đồ ăn cũng mang sang cho hai vợ chồng Lần thì thịt kho Lần thịt canh hầm đủ thứ dự đoán vậy mẹ Kiểu này thì ăn được mấy ngày đó Xuân cười tít mắt Khi thấy món thịt cò trứng Đây là món mà hai vợ chồng cô đều rất thích ăn Mai nhiều một chút Cho thằng Tùng nó ăn Phải ăn mới có sức để làm chứ con Bà Hành giải thích Người con rể này bà rất quý Thấy Hành đối xử tốt với Xuân Bà lại càng mến Tùng hơn Mẹ thương anh Tùng quá Xuân giả vợ ghen tị nói, chọc cho bà hành cười thành tiếng. Mà con coi đón chị xuôi qua đây ở đi, tiện chăm sóc. Bà hành nhắc nhở. Dạo gần đây sức khỏe của bà Trinh không tốt, để bà ở bên kia hai vợ chồng họ cũng không yên tâm. Chỉ là dạo trước trong nhà có ruộng vườn, nên bà Trinh không chịu đi. Tùng dạo này hết lời khuyên bà, lại thêm Xuân nói vào bà mới chịu sang đây. Xuân cũng định ngày mai qua dọn đồ, Rồi đón bà qua đây Dạ ngày mai anh Tùng đi đón rồi Mẹ đừng lo Vậy thì tốt Bà Hạnh gật đầu lại nói tiếp Con phải hiếu thảo mẹ chồng hay mẹ ruột Đều phải đối tốt như nhau Con đã kêu một tiếng mẹ thì phải làm tròn trách nhiệm Của người làm con chứ Bà Hạnh nhỏ nhẹ dậy con gái Xuân gật đầu Tùng vừa từ ngoài về cũng nghe được lời của bà Hạnh Chẳng trách Xuân trưởng thành lại lương tiền tốt bụng Gia đình là nền tảng hình thành tính cách của một người Xuân được ông bà Tân và bà Hạnh dạy dỗ nghiêm khắc Nên cô mới có tính cách như thế Tùng bước vào chào bà hành một tiếng Thấy anh về bà Hạnh cười như được mùa Còn luôn miệng bảo anh gầy nhắc nhở anh phải chú ý sức khỏe tung dạ mấy tiếng giữ bà ở lại ăn cơm Mới đầu bà hành còn từ chối Lúc sau thấy con trẻ sắn tay áo lên nấu cơm Đành ở lại Chỉ tội ông ba Tân ở nhà đợi vợ về ăn cơm Đến mức đói mêu Đợi được bà Hạnh về Thì cũng đã no nê từ sớm Ngày mà hai vợ chồng xưng mong đợi Cuối cùng cũng tới Đám rầu cải đã đến lúc thu hoạch Trộn vía là rau tùy tốt Không bị sâu hại Trước đó có gieo hạt giống không đạt như mong muốn Nhưng đổi lại giá rau cao hơn từ ngày Bán hết vườn rau Thì hai vợ chồng cũng có chút tiện Thêm vào đó gà đã lớn Bắt đầu đẻ trứng. Xuân chưa vội bán trứng để lấy tiền, mà để lại cho gà mẹ ấp. Thế là lại có thêm giống. Tùng giữ lời hứa chuột vàng cưới về cho Xuân. Anh còn mua thêm một sợi dây chuyền bạn. Chuyện làm ăn ngày càng tuần lợi. Vợ chồng hòa thuận, bà Trinh cũng được đón về hưởng phước. Tuy nói như vậy, nhưng bà không chịu ở không? Cứ quẻ trong người lại ra phụ vợ chồng Xuân, làm vườn, hoặc nếu hôm nào mệt lắm, cũng ở nhà lo chuyện cơm nước. Một số người lại không may mắn như thế Người ta nói quả báo có thể đến chậm Nhưng nhất định sẽ đến Trong đêm tối Hân ôm con trở về nhà mẹ dáng vẻ vô cùng nhét nhát Hai đứa nhỏ Một đứa quảng độ tuổi 3 tuổi Còn một đứa đang ngắm trên tay Cô xách theo một túi đồ Đầu tóc bù rụ Mắt mũi có nhiều vết thương Đây là tác phẩm của người chồng giàu có gây ra Lúc đầu là Hân chỉ ham mê Rốt gia tài của người đàn ông Vốn không hề biết anh ta có tính cách bạo lực Mẹ chồng khó hầu hạ Anh chị em chồng nhỏ nhen Vì làm dâu cô ta không giữ phải phục vụ chồng Mà còn phải lo cho cả dòng họ của anh ta Đứa nhỏ trên tay không ngừng khóc Còn đứa lớn bên cạnh Thì tan mệt than đói Hần bớt lực Bước nhanh về hướng ngôi nhà ở gần đó Đưa hai tay lên Cô ta có vẻ chần chừ Nhưng vẫn quyết định gõ cửa Tiếng tay gõ vào cửa gỗ khẽ vang lên, thật lâu mới có người ra mở cửa. Mẹ Hân còn đang ngái ngủ, bà ta ngáp một tiếng thật dài, miệng oán trách. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoác mà gó cửa. Hân rụt tay lại vẽ mặt út ướt, khẽ lên tiếng. Là con? Nghe thấy tiếng của Hân, bà mẹ bừng tỉnh. Đứa con gái được cả cho nhà giàu trở về, thế nào nó cũng hay theo quả cáp. Bà ta bước vội ra với dáng vẻ mừng rỡ. Sao về tối... Lời nói như bị nghẹn lại ở cổ khi thấy tình cảnh của Hơn. Bà mẹ thay đổi sắc mặt. Ngó ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng chàng rề quý đâu. Trong lòng bà ta vang lên hồi chuông cảnh báo. Sao về giờ này chồng mày đâu? Bà ta lành giọng. Mẹ cho con vào nhà trước đi con mệt quá. Hơn nhỏ giọng trên đường đi cô ẩm đứa con nhỏ... Hiện tại hai đã mỏi rã cả ra. Tiếng khóc khiến cho hàng xóm bắt đầu chú ý, bà ta thấy vậy liền miễn cưỡng nhường đường, hớn vào nhà đặt đứa nhỏ xuống, cha hưng đi ra, thấy mặt mày con gái sưng tím, liên hoảng hốt. "Sao vậy con, thằng nghỉ nó lại đánh con sao?" Ông đau lòng nhìn thấy vết tím tái trên mặt con gái, hờn tủi thân, nước mắt trào ra. Bà hưng thương cô, "Con mẹ thì không, bà ta chỉ nghĩ đến tiền." Thấy tình huống như thế thì lên tiếng. Dù gì cũng không được ôm con về đây. Lỡ thằng Nghĩ đã bỏ mày luôn thì tính sao? Bây giờ không còn nghĩ tới chuyện đó được. Nó đánh con mình thế này rồi. Bà Hương bực bội khẽ quát Hân chỉ biết cúi đầu hai tay nắm chặt vào nhau. Đi đường xa nên vừa mệt vừa đói. Thấy vậy ba cô liền lấy cháo trắng cùng với trứng vịt muối ra. Còn Hân cũng tranh thủ tắm rửa. Hai đứa nhỏ đã ngủ ngoan ở trên giường Lúc này hơn mới đem sự tình Mà thuộc lại Chuyện là trong nhà mất tiền Cả nhà bọn họ cho là cô trộm Rồi lén lút gửi về nhà Dù có giải thích thì vẫn không có tác dụng hơn vẫn bị nghỉ tẩn cho một trận Nửa đêm đợi nhà chồng ngủ Cô ta mới lén ôm con về đây Chỉ sợ tiếp tục ở đó Sẽ có ngày bị hành hạ mà chết Bọn họ không tin con Người trộn tiền là cô Út trong nhà, cô ta lấy đi cho nhân tình. Hưng khóc lóc kể, bà Hưng cũng biết cô Út ở bên chồng của con gái, mị lười sắc bén, tính cách khó ưa, chắc chắn hơn đã chịu không ít nỗi khổ. Nếu không đến bước đường cùng cũng không trở về mà tìm bọn họ. "Rồi bây giờ mày tính sao? Chẳng lẽ mày đính bó chồng rồi về đây sống?" Con gái được cả cho nhà giàu có, Là niềm tự hào của bà ta Bà ta đi đâu cũng quay quan Về chồng và gia đình chồng của hơn Giờ thì hay rồi bà ta còn mặt mũi đâu Để gặp ai Trước mắt thì con chưa biết sao Nhưng mà con sống ở đó không nổi nữa hơn mệt mỏi lắc đồ Mày thì hay rồi bị chồng bỏ Còn thằng Tùng Người ta cưới vợ giàu sang Giờ nó có của ăn của để lắm đấy Mẹ hơn không quan tâm tới tâm trạng con gái Chỉ mãi mê kể chuyện và phàn nạn Hân ngại thấy, liền ngạc nhiên, dạo trước nghe thằng Bình em họ cô ta nói, Tùng còn nhớ thương cô ta, sống rất vất vả, lại còn nghiện rượu. Lúc đó Hân còn mừng thầm vì mình có giá. Càng cảm thấy may mắn vì không làm vợ anh ta, để rồi phải chịu khổ. Anh Tùng lấy ai vậy mẹ? Chẳng phải nhà ta nghèo lắm hay sao? Hân dò hỏi, nó lấy con Xuân, con con bà Tân đó, nhà giàu lắm. Ngay đầu ông định để lại gia sản cho vợ chồng nó đấy." Mẹ Hưng tiếp tục, bà ta nói xong thì thở dáng vẻ chán nản. Bà Hưng nhìn cô cũng ảo não không kém, ngày trước chuyện cưới hỏi hai nhà đã chốt, nào ngờ giữa đường bọn họ lại thứ hứa. Nhìn thấy Tùng của hiện tại ông ta đột nhiên có chút không cam tâm, tiếc là lúc đó bị lời ích che mắt. Ngày trước thằng Tùng thương con lắm, phải chị lấy nó chắc giờ không tới nổi. Bà Hưng thàn thở Đêm cũng đã khuya ba mẹ Hưng cũng không mở lại tiếp chuyện với cô thêm nữa Bọn họ vào giường phía trong để ngủ Hưng cứ tràn rọc trên giường Lời nói của ba cứ lặp đi lặp lại Thằng Tùng thương con lắm Nhớ đến ngày trước Anh ta cầu xin cô đừng đi lấy chồng Chán vẻ khốn khổ chật vật Giờ anh ta đã giàu có Hưng đạo mắt Một ý nghĩ chợt lué lên Nói không chừng anh ta vẫn còn thích cô Nếu mà bám được vào tùng thì cô ta Không cần trở về nhà chồng chịu khổ Càng không sợ người xung quanh đây cười chê Chuyện hơn về nhà trong đêm Sáng hôm sau ai cũng biết Mẹ hơn sợ bị cười nhạo Nên nói là cô về thăm nhà Vì sợ hàng xóm Nhìn thấy mặt mũi bị bầm tím của cô ta Nên hơn trốn ở trong nhà Mấy ngày liền Đến khi vết bầm tím biến mất Thì cũng đã là mấy ngày hôm sau Sáng sớm Ánh mặt trời bắt đầu len lõi qua những tán cây, tạo nên một bức tranh thanh bình cho khu chợ nhỏ. Tùng rạo bước qua những sạp hàng, tay sách những túi rau củ vừa mua. Khi anh dừng lại bên sạp trái cây để chọn vài quả táo, một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh Tùng, giọng nói này không phải ai khác mà là Hân, người mà trước đây đã bỏ anh đi để lấy chồng giàu có. Tùng quay đầu lại, thấy Hân đang đứng gần sạp trái cây. Anh hơi ngạc nhiên. Cô ta đã không còn kiêu kỳ như trước Mái tóc cô ta hơi rối Đôi mắt có phần mệt mỏi và hốc hát Tùng nhớn mày nhìn Hân chào lại À là Hân hả? Hân gương cười có phần bối rối Lâu lắm không gặp Anh Tùng dạo này anh thế nào rồi? Tùng chỉ gật đầu đáp lại với giọng thờ ơ Bình thường thôi, cô sao rồi? Tùng nhớ lại tình cảm ngày trước của mình Đó là sau khi Hân lấy chồng anh thì nhất nhát gặp mẹ cô ta mẹ Hân thấy dáng vẻ đó còn cười ha ha hai tiếng nói với người bán hàng gần đó Con gái tôi nó mới đi lấy chồng nhà thằng chồng nó giàu có lắm tôi cũng mát mặt ra Bà ta nói xong liếc mắt nhìn sang Tùng khẽ hư lành Tùng à, dì khuyên con thật lòng lo kiếm tiền trước đi con nghèo như vậy lấy vợ chi cho nhà mệt thêm Mà con xem hết cái chỗ này Ai mà chịu làm vợ con Mẹ Hân nói với chất chồng khinh miệt Lời nói khó nghe đó Đã khiến không ít người xung quanh chú ý Họ bắt đầu bàn tán trị trỏ Tùng xấu hổ chỉ biết cuối thấp đầu dáng vẻ đáng thương Anh không lên tiếng phản bác Vì người nói có sai đâu Anh lặng lặng rời gọi đó Trong ánh mắt coi thường của những người xung quanh Xót xa hơn Cảnh con trai bị người ta coi thường Bị bà Trinh chứng kiến toàn bộ Bà đau lòng mấy ngày sau đó liền đổ bệnh nặng. Tiền trong nhà cũng vì lo thuốc thang mà hết sạch. Chuyện cũ đã qua, Tùng không muốn nhớ lại. Anh hiện tại sống rất hạnh phúc. Có cờ mạng áo mặc có xuân. Như thế này rồi cũng đủ. Anh không chấp nhận chuyện xưa. hơn cảm thấy căng thẳng khi thấy Tùng không còn mặn mà như trước. Cô ta cố gắng giữ vẻ bình thản như sự xấu hổ hiện rõ trên gương mặt. Chỉ là cuộc sống không mong đợi Dạo này em cũng khó khăn lắm. Tùng nhìn hơn một lúc, không nói thêm lời nào, anh lơ đảng nhịn xuống túi trái cây mình đang cầm, rồi tiếp tục quay sang chọn những quả táo chín mộng. Xuân thích ăn táo, thời gian trước, trong nhà không có tiền nên cô không nở mua. Giờ trong nhà ngày một tốt lên, nên hể vào mùa táo, anh sẽ mua về mấy ký. hơn đứng đó một lát, sự im lặng giữa hai người trở nên rất nặng nề. Cô ta cảm thấy không còn gì để nói Đành phải làng lẽ bỏ qua một bên Tùng chỉ một lần nữa gật đầu Để chào tạm biệt Chúc cô mọi điều tốt lành Tùng nói với ý muốn đuổi người đi hơn chỉ đành rời khỏi Khu mặt cô ta đỏ ứng Vì xấu hổ và thất vọng Tùng nhìn theo bóng lưng cô ta Không thấy mình có lý do Để phải bận tâm thêm Anh quay lại tính tiện táo Chẳng chút đắn đò về cuộc gặp gỡ ấy Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ của gia đình hơn. Trong khi mẹ hơn đang chuẩn bị bữa sáng, miệng lẩm bẩm chửi gì đó thì hơn vẫn còn mệt mỏi nằm trên giường, cô không buồn đứng lên. Hai đứa nhỏ vẫn ngủ ngon lành bên cạnh. Tiếng mắng chửi ngày càng lớn, hơn miễn cưỡng đang phải ngồi dậy. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Mẹ hơn nhíu mày liếc nhìn con gái Rồi ra lệnh Đi ra mở cửa xem là ai Hân ngáp một cái Miệng cường đi ra Cánh cửa vừa mở đứng trước cửa là ba người Nghị, chồng của Hân Cùng với hai người phụ nữ tuổi trung niên Một trong hai người phụ nữ là mẹ chồng của Hân Bà ta có vẻ mặt nghiêm nghị Và tay đeo một chiếc túi sách Mặt Hân lộ rõ vẻ bất ngờ và hoáng sợ Hân đã ở đây hơn 10 ngày Hôm nay bọn họ mới đến Hân cho là nghĩ đến năn nỉ mình về nhà Nên có chút mong chờ hỏi Sao lại đến đây vào giờ này có việc gì không Nghĩ lanh luôn nhìn vào trong Không thèm để ý đến cô ta Mà đi thẳng vào vấn đề Tôi đến để đón con Mặt hơn lộ rõ vẻ thất vọng Cô ta nắm chặt cánh cửa Mẹ hơn bước xa thấy chàng rễ quý Hớn hở ra đón Mới tới hả con Vô nhà ngồi chút đi Bà ta vừa nói vừa điểm nở Kéo cánh tay anh ta Ngồi gì mà ngồi Trả cháu đây, còn mày muốn đi đâu thì đi. Mẹ Nghị lớn tiếng hét, ánh mắt quét qua một vòng. Thầy đi cháu trai cháu gái, liền đi tới ôm đi. Bà đang làm gì vậy? Đừng có mà không coi ai ra gì. Mẹ hơn là một người hung dữ, tính cách không thua gì mẹ Nghị. Hai người đàn bà nhìn nhau trường trường mắt, rồi bắt đầu lời qua tiếng lại. Tiếc cái cọ ngày càng lớn, vang vòng khắp con đường nhỏ, đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Hàng xóm tò mò từ nhóm người bắt đầu tụ tập lại, đứng xa dòng ngó cuộc xung đột. Bầu không khí căng thẳng, những lời qua tiếng lại ngày càng gây gắt, nghị và mẹ chồng của Hân chỉ trích. Buôn lời cay nghiệp về việc Hân ăn trộm tiền, mẹ Hân sợ mất mặt lên tiếng bên vực con gái. Hai người phụ nữ không nói lý được nữa, đồng khẩu rồi tiến tới đồng thủ. Mẹ chồng Hân tuy có dáng người thấp bé, nhưng có sức mạnh rất bất ngờ. Cánh tay bà ta vung lên Bàn tay nắm chặt thành quyền Và đấm vào mặt bà mẹ của Hơn Tiếng bốp vang lên Mẹ Hơn kêu đau đớn Mặt bà ta đỏ lên Bà ta phản ứng ngay lập tức Giờ tay lên để đỡ đọn Cánh tường càng lúc càng hỗn loạn Một số người đứng gần đó vội vàng chen vào Để can thiệp nhưng không kịp Trong lúc đó Nghị cũng không chịu kém cạnh Xô đẩy những người đứng gần để tiến vào Hắn tạo quá cáo, mắng chửi Lúc này người ta mới biết sự tình Hóa ra chuyện hơn về nhà Chỉ là cái cớ để che mắt người ngoài Cuối cùng hai đứa nhỏ bị nghỉ đưa về nhà Còn Hân thì bị anh ta thẳng thường tuyên bố không cần nữa Con gái bị chồng bỏ Mẹ Hân xấu mặt cũng không nương tình mà đuổi cô ta đi Bà Hường thường con gái Nên cất cho cô ta một cái nhà nhỏ Ở đất ruộng Hân không thích nhưng cũng không dám chê Thời gian này cô ta chỉ biết đi làm mướn Kiếm tiền đuôi thân Mấy lần đi ngang qua nhà vợ chồng Xuân Cô ta có ngó xem Nhà anh đã được sửa sang lại vô cùng can trang Xuân ở trong nhà lui cua giòn dẹp Còn tùm ở bên cạnh quét cái sân Lâu lâu anh lại đi lại gần Dơ tay ra ôm lấy Xuân cúi đầu nói nhỏ vào ta gì đó Khiến cô ấy đỏ mặt Đuổi anh đi Hân nhìn mà ngưỡng mộ không tôi Nếu ngày trước cô ta không thay lòng Thì giờ nào đã tới lượt Xuân hưởng hạnh phúc Nhìn lại tình cảnh của bạn thân Hân chỉ biết thở dài Trong lòng cô ta vẫn còn ôm chút hy vọng Nhưng sớm thôi Hy vọng của cô ta sẽ bị dập tắt Anh Tùng Thằng Tèo chạy sang Tùng biết ngay nhà bên kia lại kiếm cớ nhờ vả Có chuyện gì vậy Tèo Tùng bỏ cây cuốc Ở trên tay xuống Nhìn nó hỏi Thằng Tèo thở dài Chị Hân cứ nhờ nó qua kêu anh Tùng Nó ngại lắm Ngại với chị Xuân Nhưng mà Bình Em họ của chị Hân Lại là bạn thân của nó, nó không giúp thì tình bạn của nó cũng sẽ tiêu tùng luôn. Cây cửa nhà chị hơn bị rớt ra ngoài, chỉ nhờ em sang tìm anh để sửa giúp. Tang Tiêu nói xong thì ngó qua quan sát nét mặt của Xuân, thấy cô không để ý, liền tớ vào nhẹ nhõm. Hư thì đi tìm thợ chứ tìm anh làm gì chứ? Tùng nhíu mày bực bội trả lời, anh lại cầm cuốc lên mà làm việc tiếp, mảnh vườn này còn trống, anh đã tính toán Ngày mai đi mua ít hạt giống hoa về để trồng Vợ thích hoa thì anh sẽ trồng hoa Ai mà biết đâu hay là anh qua coi dùm một cái đi Thằng Tèo nó có biết gì đâu Nó làm theo lời người ta nhờ vả Hay là anh qua xem thế nào đi Xuân đi đến cẩn thận Đặt cái chó đầy trứng gà xuống Cô biết Cô cũng nghe chuyện hơn Nhưng cô không biết hơn là người yêu cũ của chồng Tình cờ gặp nhau ở chợ hơn rất nhiệt tình Xuân thấy cô ta dễ gần nên cũng có nói chuyện mấy câu. Sao mà kêu anh qua hoài vậy? Nhà mình còn nhiều việc phải làm kia mà. Tùng tỏ ra miễn cưỡng, anh không muốn để vợ hiểu lầm, rồi nhà lại sinh ra thêm chuyện. Ai mà ngờ là Xuân tốt bụng quá, người ta nhờ là cô lại bảo anh đi giúp luôn. Dạo trước, hơn bị nhà chồng sang tận nơi, họ làm căng lắm, mắng nhiếc đủ thứ. Xuân ngày tôi cũng thấy tội Cô nghĩ hàng xóm với nhau giúp được Thì mình cứ giúp thôi Tùng nổi tiếng là dễ tính Giúp đỡ hàng xóm thì anh là số 1 Bà hai bị hư mấy nhà nhờ anh sửa Anh gật đầu cái rực Chú Tư Thành tác cá Nhờ anh phụ anh điền đi ngay Không hiểu sao chồng cô có vẻ ác cảm vui hơn Lần nào bị nhờ anh cũng khó chịu Kệ đi anh chắc là cô ấy khó khăn thật Nên mới tìm tới mình Xuân cười Sự ấm nhiệt tình của cô Khiến cho thằng Tèo hủ thẹn Nó biết chị Hân muốn cướp anh Tùng về tay Nó thấy thường chị Xuân quá Nó nghĩ bụng lần sau Nó không giúp cho chị Hân nữa Tùng khó chịu Miễn cưỡng sang nhà hơn Thấy anh Sàng thì cô ta hớn hở ra mặt Chỉnh lại tóc tay Làm gì có chuyện cửa nẻo hư hao Cô ta chỉ là tìm cớ để dù anh sang đây Đàn ông ai mà không mê cái đẹp Chỉ cần có lòng Thì Tùng sớm muộn gì Cũng sẽ siêu lòng trước cô. hơn cứ ồn cái mộng hảo huyền như thế. Rồi năm lần mấy lượt tìm Tùng. Mấy lần đầu anh còn hòa nhã. Nhưng lần này thì khác hẳn. Nhìn anh chăm chố sửa giúp mình hơn đắc ý lắm. Sửa xong cái cửa chỉ bị lệch bản lệ. Tùng đi dậy chuẩn bị rời đi. Anh chẳng muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa cả. Chỉ muốn về nhà với Xuân. Khoan, ngủ nước đã. hơn kéo tay anh lại. Liết mắt đưa tình. Hôm nay Hân chỉ mặc một bộ đồ lùa mỏng manh để lùa cơ thể với những đường cong gợi cảm. Cô ta tự dưng đứng gần lơ đẳng chạm vào tay Tùng. Dạ thôi, nước của cô tôi không có phước vận để uống. Tùng lạnh lùng gạt tay cô ta ra. Cái tâm tư này của cô ta anh đã sớm nhìn ra, chỉ là ngài làng xóm láng chuyện nên mới không nói. Lần này anh không nhìn nữa, hôm nay nhất quyết, phải nói cho rõ ràng. Anh nói cái gì mà xa lạ vậy, dù gì ngày xưa chuyện gì qua rồi thì qua đi, bây giờ tôi đã có vợ, cô nên tự trọng, hôm nay tôi nói rõ luôn, sau này cô đừng có qua tìm tôi nữa, để vợ tôi biết thì lại không hay, vợ tôi tốt bụng chứ tôi thì không. Hân chưa kịp nói đã bị Tùng cắt ngang, rồi thẳng tuần dồi cho một gáo nước lạnh. Cô ta bị anh nói đến ngớ cả người, hai mắt mở to như hai trái nhãn, miền há hốc. Anh không niệm tình xưa sao? Chẳng lẽ một chút tình cảm với em cũng không còn à? hơn nghẹn ngào cô ta không tin. Tùng sẽ lành lùng như thế. Ngày trước anh rất thường cô ta, chắc chắn cũng sẽ còn tình cảm. Một chút cũng không có. Cô có phải bị ảo tưởng hay không? Một người vì tiền mà coi thường tôi. Bây giờ muốn quay lại cô đi mà nằm mơ. tung hư lành, đến liếc mắt cũng lười dành cho cô ta. Vợ anh thì có chỗ nào tốt. Nếu cô phải nhà giàu thì anh sẽ cưới cô ta chắc. Người đàn bà đó có số sát chồng. Hân thiện quá hóa giận. Bắt đầu đem chuyện của Xuân đã nói. Chuyện Xuân có số khác chồng. Cô ta cũng mới nghe nói. Cô ta càng vì vậy mà tin chắc rằng Tùng kết hôn với Xuân. Chỉ vì số già sẵn. Tùng nhìn cô ta chán nặng lắc đầu. Giang Sơn dễ đuổi Bản tính khó dời. Người phụ nữ này đang lấy lòng già của bản thân ra. Để so sánh với người khác Chắc cô ta nghĩ ai cũng như mình Chỉ biết tới tiền Có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ Nhìn hơn của hiện tại Tùng không còn chút tình cảm nào cả Nhiều hơn Chính là cảm xúc chán ghét Ngày trước ít gì cô ta cũng rất hiền lạnh Không nói xấu ai Giờ thì càng lúc càng tệ Càng ngày càng xấu tính Mặt mũi xinh đẹp thì có ít gì Trong kỳ tầm địa thì như rắn rít Dù vợ tôi không dậu đi chăng nữa Thì cũng có khối người muốn cưới cô ấy Xuân cũng có cái tốt Còn cô thì khỏi phải nói Tùng tỏ ra chề bay Khi nhắc tới xuân mắt ảnh sáng rực Hơn nhìn thấy thì nghiến răng Cắn chặt đôi môi có chút ấm ướt Cùng với cảm giác bị sỉ nhục Tùng lười đôi co với cô ta Mà đứng phát dậy Phủi phủi bụi dính trên tay Chuẩn bị rời đi Lúc này Xuân cũng đã từ ngoài cửa Chậm chậm bước vào Cô nói chuyện giữa bọn họ cô đều nghe thấy Cô bình tĩnh đặt rượu trứng gà xuống bàn Rồi quay sang hơn Tôi đem sang cho chị Ít trứng gà Cô đặt mạnh rượu trứng xuống đất Ánh mắt sắc bén, liếc nhìn hơn Nói rồi cô kéo chồng đứng sang bên cạnh Nhìn hơn bằng ánh mắt cảnh cáo hơn chộp dạ lùi về phía sau Hết nhìn sang Tùng rồi lại nhìn sang Xuân Tùng cô bất ngờ Trên sự xuất hiện của vợ Anh nhìn cô cười Tưởng đâu cô không quan tâm Không ngờ hôm nay cô còn biết ghen. Sau này chỉ có việc gì cần thì tìm người khác giúp đi. Chứ vợ chồng em bận lắm, không có thời gian để phục vụ chị đâu. Lời này quá rõ ràng, Hân xấu hổ cúi đầu xuống. Hai vợ chồng người ta đồng lộng nói như thế rồi, cô ta nào còn mặt mũi để tiếp tục nữa. Hân ừ hử rồi kiếm cớ rời đi. Khi Xuân về tới nhà, cô không thèm nhìn thấy Tùng một cái. Ánh mắt cùng lướt qua anh, như thế anh không còn tồn tại. Tùng đứng ngỡn người, đôi mắt cánh liền bẻ lo lắng Không biết phải bắt đầu dỗ vợ từ đâu Anh luống cuốn tìm cách mở lời Nhưng tất cả những nỗ lực của anh đều bị Xuân phớt lờ hoàn toàn Lúc đẩy Xuân mãi mề nhặt trứng gà Thì thằng Tèo mò me lại gần dáng vẻ có chút hối lỗi Nó cúi đầu, nói nhỏ như thế Sợ những lời mình sắp nói Làm cho Xuân giận Nó thú nhận với Xuân tất cả mọi chuyện Kể cả chuyện hơn cố tình tìm cớ tiếp cận chồng cô Nghe xong Xuân sững sợ Cô yêu cầu thằng Tèo kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối Không bỏ sót bột chi tiết nào cả Bây giờ thì cô mới hiểu nguyên cớ anh bực bội Mỗi khi hơn nhờ vả Người đàn bà này tàn ác với anh như thế Thử hỏi ai có thể nhìn được cơ chứ Tùng đứng gần đó Không dám nhìn thẳng vào Xuân Giống như một đứa trẻ phạm lỗi Đang chờ bị chửi mắng Anh thở dài, biết rằng giờ phút này không phải là thời điểm thích hợp, để giải thích hay thanh minh. Em đang giận hả? Tùng hỏi nhỏ giọng anh run rảy, như sợ rằng một lời nói của mình sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Xuân quay phát lại, cương mặt cô đó bừng vì tức tối, mắt cô trợn lên. Em không giận. Cô gầm lên giọng nói vang dội và sắc lạnh. Mà em tức. Tại sao anh không nói cho em biết Về cái chuyện của cô hơn đó Tại sao lại giấu em Xuân đột như nổi cấu Không còn giữ được bình tĩnh Cô lớn tiếng đến mức bà Trinh trong nhà cũng nghe thấy Anh sợ hiểu nhầm Với lại chuyện này Cũng xưa lát xưa lơ rồi Tùng đối lý Mai mốt không giúp đỡ gì nữa hết Đã chê người ta mà còn nhờ vả Sao mà trên đời có loại người như thế được cơ chứ Xuân đứng dậy ôm cái rũ ra sân Vừa đi cô vừa lấm bẩm Tùng lúc này mới hiểu ra biết cô đau lòng thay anh nên mới quái chí bật cười. Chuyện của Hân không ảnh hưởng đến tình cảm của họ ngược lại còn khiến cho ai người thêm kháng khít. Hân không từ bỏ dễ dàng như thế dù đã bị Tùng từ chối thẳng tuần cô ta vẫn không từ bỏ ý định quay lại với anh. Hân quyết định thay đổi chiến lược không còn trực tiếp tìm Tùng mà thay vào đó cố tình để lại những dấu vết khiến cho anh phải nghĩ tới mình. Một buổi sáng khi Xuân ra chợ mua đồ ăn Hân cố tình gặp lại cô. Cô ta nở nụ cười tươi tắn, vẽ mặt hớn hở, tuyến lại gần tìm cách bắt chuyện. Xuân, em khỏe không? Dạo này thấy em ít ra chợ quá. Xuân nhìn hơn vén mắt nghi ngờ. Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tuy vậy cô vẫn trả lời xã giao. Cảm ơn cô tôi vẫn khỏe có chuyện gì không? hơn khẽ lát đầu tiếp tục nói. Không, không, chị chỉ muốn chào hỏi em một chút thôi. Anh Tùng... Thích ăn thịt đùi, em lấy thịt đùi đi Xuân có vẻ bực mình Thái độ này rõ ràng là muốn nói với cô Cô ta hiểu Tùng như thế nào cơ đấy Xuân thờ ơ Trả lời lấy lệ Khẩu vị con người cũng sẽ thay đổi Bây giờ anh Tùng không thích ăn thịt đùi nữa Anh Tùng thích ăn thịt ba rọi Nó cũng giống như chuyện của con người vậy đó Chị Hân không biết sao Hân cảm thấy Lời nói này như một cái tác vào mặt Cô ta nghiến răng Vốn định dùng chuyện cụ để khiến Xuân ghen tức Trở về mà cãi nhau với Tùng Vừa hay đây cũng có thể tạo cơ hội cho cô ta Ai có về Xuân lại thông minh như thế Nói gì cũng đáp lại Hoàn toàn tin tưởng trong vô điều kiện Thấy không thể tiếp tục hơn đành phải giận dữ sợi đi Đuổi được bé ba đi Xuân mới thấy lỗ tay mình yên tĩnh Cô mua rũ nhanh chóng trở về Lúc đi ngang qua sạp xoài xanh Đột nhiên cô thấy thèm Ké qua mua một ít Mấy ngày gần đây Xuân cứ thèm chua Không biết tại sao Nhưng càng chua cô lại càng thích Buổi tối hôm đó Không khí trong nhà, ấm cúng, yên bình Xuân đứng trong bếp, miệng ngâm nga hát Bà Trinh đứng kế bên cũng không giấu được nụ cười Hai má con họ hôm nay chuẩn bị rất nhiều món ăn con mời cả ông ba Tân và bà Hành Sáng ăn cơm cùng để tổng báo chuyện quan trọng Tùng trở về nhà sau một ngày làm việc ở ngoài đồng Anh cởi áo sơ mì ở ngoài ra cởi trần, đi lại cây sào quần áo lấy bộ đồ sạch lúc đi ngang qua bếp anh ngó đầu vào kẻ hít một hơi hôm nay em làm món gì đấy Tùng hỏi bị nở nụ cười tươi xung quay sàng với vẻ mặt rạng rỡ đặt đĩa thức ăn lên bạn toàn là món anh thích thôi, nhanh đi tắm đi cha mẹ sắp qua rồi Tùng nhìn cô với vẻ ngờ ngát bữa cơm tịnh soạn còn mời cả cha mẹ vợ chuyện gì thế này Tùng đưa mắt nhìn bà Trinh Chỉ nhận được nụ cười hiền hậu từ má. Anh lắc lát, lát đầu, biết mình hỏi thêm cũng không được gì, anh liền đi vào nhà tắm để tắm rửa. Nhà người khác đều sợ mẹ chồng nàng dâu xung đột, còn anh lại không lo chuyện đó. Bà Trinh với Xuân đã thân nhau như mẹ con ruột thịt. Chuyện của hôm nay trước, anh bị má mình chửi tơi bời. Chuyện gì mà hai người thần bí thế? Tùng ngồi xuống bàn phụ Xuân dọn rửa bát. Anh ra sầu bếp lấy nước bí đào, rót ra, rồi pha một cái cao bự đem ra ngoài. Thấy bà Trinh và Xuân cứ đưa mắt nhìn nhau. Cơn tò mò của anh đã năng cao hơn. Lát nữa rồi nói. Bà Trinh nhỏ giọng rồi quay sang, dục anh sang mời cha mẹ vợ. Ông bà Tân và bà Hạnh cũng đi qua nhà. Tay cầm theo túi đồ ăn đặt lên bàn trà. Qua chơi được rồi, mang nhiều đồ vậy làm gì? Bà Trinh thấy bên nhà tôn gia qua, liền ra đón. Bà hành mang cho bà Trinh mấy khúc vải mới. Hai bà mẹ đều rất hiền lành, tính cách lại giống nhau, nên nói chuyện rất hợp. Hãy gặp mặt là chuyện nói mãi không hết. Có gì đâu, mấy đứa nhỏ nó hái trái cây, sẵn sang đây tôi mang theo một ít. Bà Trinh mở túi, bên trong có xoài, cốc và cam, vừa hay là mấy món đều hợp cấu vị của bà bậu. Vừa hay cái này có thể con Xuân nó ăn, nó đang thèm chua. Bà Trinh cười hiếp mắt, bà Hành nhảy bén phát hiện ra điểm bất thường trong lời nói của bà thông gia. Bà biết Xuân không ưa đồ chua, chỉ thích mấy loại trái cây ngọt. Nghĩ tới hai vợ chồng họ đã cưới nhau được nhiều tháng, chắc chắn đã có tim vui. Bà Xuân mừng rỡ, bà đã trông chờ có cháu rất lâu, có thêm trẻ con thì trong nhà cũng náo nhiệt hơn hẳn. Còn Xuân nó có bầu rửa chị xuôi. Bà Hành hỏi với giọng ngờ vực, trong lòng đang thầm khấn, suy đoán của mình là đúng. Lời bà Hành vừa dứt đã thu hút sự chú ý của hai người đàn ông gần đó. Ông bà Tân, bà Tùng đang bàn chuyện cải tạo đất. Nghe giọng bà Hành cũng bất ngờ mà dừng mọi động tác. Mọi người trong nhà đồng loạt nhìn sang, Tùng cũng không nén được sự xúc động. Trái tim đập bùm bụt như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự chú ý đột ngột của cả nhà khiến cho bà Trinh có chút áp lực. Nhất thời không lên tiếng Xuân từ trong bếp đi ra Thấy thế trần như vậy thì buồn cười Cô hán giọng, dịu dàng trả lời Dạ con có bầu rồi Xuân vừa mở miệng Xác nhận những người xung quanh liền vỡ hòa như ông vỡ tổ Bà hành cùng với ông ba Tân Cười hết sức vui vẻ Còn Tùng người sắp lên trước làm cha Thì ngẩn ngơ, hài mắt anh cây cây Xuân đi tới Chú ý thấy mắt chồng đã ứng đỏ Anh có vui không? Cô hỏi nhỏ, âm lượng đủ để hai người nghe thấy. Tùng nhìn cô giọng nghẹn ngẹn nắm lấy tay vợ, khẽ cật đồ, biết bao nhiêu lời trong miệng như bị chặn lại không thể thốt ra. Không khí bữa tối hôm nay vô cùng náo nhiệt, trên mặt ai cũng hớn hở. Ông Ba Tân còn cẩn thận tính ngày cháu ngoài ra đời, chưa gì bọn họ đã tìm tên để đặt. Hạnh phúc đến quá đột ngột, Tùng tối đó còn không thể tin nổi, nằm bên cạnh Xuân chốc chốc lại hỏi nhỏ. Có thật là mình sắp được làm cha. Xuân cười mỗi lần như thế đều cực kỳ kiên nhẫn trả lời anh. Ngày vỗ nhà ông Ba Tân đã đến. Không khí trong căn nhà đầy ấp tiếng cười nói. Trời đã vào khoảng giữa tháng 7 nắng vàng lấp lánh xuyên qua những tán cây cổ thụ bên ngoài. Mâm cổ đã được bầy biển tươm tất. Những món ăn ngon miệng được chuẩn bị từ sáng sớm. Xuân mang tài được hơn 5 tháng bụng đã hơi nhô cao. Mấy tháng đầu cô ngén khá nặng nên dáng vẻ xanh sao Sáng tháng thứ tư thì trộm vía Cô ăn khỏe, ngủ ngon Nên đã tăng lại ký Khi xuân và tùng đến bầu không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết Những người hàng xóm Bà con gần xa đã tục trung đồng đủ Tiếng cười nói trò chuyện Và tiếng cười đùa Làm rộn rã cả căn nhà Đám vỗ năm nay Ông bà Tân làm sức lớn Vì mừng trong nhà sắp có thêm thành viên mới Ông bà Tân với nụ cười hiền hòa trên môi Đã trò chuyện cùng với mấy người họ hàng xa Vừa thấy Tùng Liền kéo anh đến bên cạnh để giới thiệu Hồi đám cưới Người ta khá coi thường Tùng Đến giờ ông bà Tân vẫn còn thấy tức Cũng muốn nhân dịp này giúp anh lấy lại thể diện Những người có mặt nghe nói Việc làm ăn của Tùng rất tuần lợi Lại nghe mấy người ngoài khen ngợi Anh hết lợi Liền cảm thấy xấu hổ. Đối với Tùng cũng có thêm mấy phần cách sáo. Vì đồng án, ngày một trúng mùa, Tùng cũng đã có một số vốn nho nhỏ. Sau khi vợ mang tay thì anh không cho cô động tay vào việc đồng án, mà thuê người về làm. Ông bà Tân cảm thấy mình không hề chọn sai rễ, ông cũng đã có sự tính sẵn hết. Nhưng ngày dỗ ông bà thì ông gọi hai vợ chồng Tùng sang để nói chuyện. Sau khi kết thúc bữa cơm chính Khách khứa bắt đầu ít dần Đến rập tối Thì trong nhà chỉ còn người nhà họ Xuân phụ dọn dẹp Tùng cũng đi theo cô Quét dọn nhà và rửa chén Ông ba Tân từ từ đứng dậy Ông gọi Xuân và Tùng lại gần Cả một ngày đón tiếp khách khứa Nên giọng nói của ông pha chút mệt mỏi Tùng, Xuân Lại đây chả có chuyện muốn nói với hai đứa cha Xuân và Tùng tiếng lại gần Tùng kéo một cái ghế cho vợ ngồi xuống Bụng hơi nhô lên Đứng lầu có chút mệt Cha kêu tụi con ở lại có chuyện gì vậy cha Vừa đám dỗ xong là ông lại nói nhỏ vào tay anh Bảo là ngủ lại một đêm Đám dỗ dưới quê Nhậu nhẹt là chuyện không tránh khỏi Tùng bữa nay cùng uống gần chục ly Mặt mày đỏ bừng như con gà trống đá Ông bà từng ngáp dài một cái Rồi mới bắt đầu nói Cha với mẹ mày đã bàn bạc. Tuổi lớn cả rồi không còn sức để quản lý hết mọi thứ. Số ruộng đất đó hai đứa cứ lấy mà làm đi. Coi như cha mẹ cho hai đứa làm vốn để làm ăn. Tùng sứng sợ không thể tin vào tay mình. Ông bà Tân sở hữu một diện tích ruộng đất mà anh chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có. Khi Xuân kể cho anh biết chi tiết anh mới hiểu ngoài mảnh đất vài chục hectare ở phía sau nhà ông bà Tân còn có một mảnh vườn Đang cho người ta thôi Tùng cảm thấy chóng ngợp Không biết phải phản ứng ra sao Cái này không được Tùng lắc đầu xua tay Giọng nói của đầy sự lưỡng lự lưỡ. Cái này cha mẹ cứ giữ lại đi Còn với Xuân vẫn còn trẻ Tụi con còn làm được Dù biết cha vợ quý mình Nhưng chỗ tài sản này là quá nhiều Tùng tầm nghĩ Ông bà Tân lắc đầu nở một nụ cười hiền hậu Cái vườn cho tuê là cũng đủ để hai ông bà già này sống Cha chỉ có mình con Xuân Hai vợ chồng con chỉ cần sống tuần thảo Rồi sinh cho cha đứa cháu là được rồi Tùng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của ông Nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm Anh cảm thấy có chút nặng nề khi phải nhận một tài sản lớn như thế Từ bố vợ Anh cảm thấy khó xử nhìn vợ Xuân đứng bên cạnh, ánh mắt như đang suy nghĩ Cô kẻ gật đầu với Tùng muốn anh đồng ý Mày mà còn từ chối là cha giận thật đấy. Ông bà Tân nói, giọng ông gắt lên nhưng vẫn giữ được sự triệu mến. Nhận được sự đồng tình của Xuân nên anh đành phải nhận lời cha vợ, truyền tùng được ông ba Tân cho đất, dành chóng truyền đi khắp xóm. Ai cùng suýt xoa, nói số anh tốt, vừa cưới vợ đẹp lại có chỗ tài sản lớn, không ít người trong số đó tặc lưỡi, làm vẻ tiếc nuối. Phải chi ngày trước đừng tin mấy lời đồn thổi nhảm về Xuân thì có khi họ đã được làm rễ nhà ông ba giàu có. Dù bên ngoài truyền có bao nhiêu lời bàn tán, Tùng và Xuân vẫn chẳng mấy mây để ý, chỉ tập trung vào việc và xây dựng tương lai. Tùng không phụ lòng cha vợ, tận dụng mảnh đất ruộng được cho một cách triệt để. Chẳng bao lâu công việc làm ăn của họ ngày càng khởi sắc và cuộc sống của họ cũng ngày một ổn định, thịnh vượng hơn. Cơn mưa rào rỉ rã kéo dài từ sáng tới giờ, trời vẫn âm u và những giọt mưa lột bột không ngừng rơi. Mặt trời đã lặn xuống, để lại những vẹt đỏ âu trên bầu trời, những mảng mây đen nhợt nhạt xung quanh. Trên mặt ao ngoài vườn thi thoảng lại nổi lên mấy bọt nước nhỏ, phản chiếu những tia sáng yếu ớt, còn sót lại từ mặt trời. Tôi ngồi trên chiếc ghế xếp cũ kỹ, vị trí quen thuộc mà anh thường chọn mỗi khi có thời gian rảnh. Anh chăm chú, nhìn vào mặt ao, đôi mắt anh dọi theo những gần sóng nhỏ xíu, do gió thổi qua, cùng với những chiếc lá rơi lã chả từ tán cây gần đó. Xuân từ trong nhà bước ra, ánh mắt cô lấp lánh có vẻ buồn ngủ, nhưng vẫn tươi cười, cô đang mang tay. Cái bụng lớn đã làm cho những bước đi trở nên chậm rãi và nhẹ nhàng hơn. Khi nhìn thấy chồng đang ngồi một mình, Xuân đi tới, để tay lên bụng và dịu dàng hỏi. Anh đang nghĩ gì mà chăm chú thế? Thấy cô Tùng Khẽ cười rồi đứng dậy, nhường cho cô cái ghế. Tùng Khẽ miếm cười, ánh mắt vẫn không rời cõi mặt ao. Anh đang nhớ cái lúc mới về nhà em ở đợ. Những ngày đó anh trông thảm hại quá. Anh vuốt về cái bụng tròn rìa của xuân, những ký ức cũ, ùa về khiến cho anh cảm thấy lòng mình rối bậy. Đó là khoảng thời gian tăm tối khi anh còn nghiền rượu, sống trong cái cảnh nghèo khó mà ngày ngày làm việc chỉ đủ để kiếm sống. Những ngày tán đó thực sự rất khó khăn, cho dù cố gắng mấy, mọi thứ vẫn chẳng thể thay đổi. Nghĩ tới thấy lòng nôn nao, nếu không gặp Xuân chắc giờ anh vẫn còn bê bết lắm. Giờ ai cũng khen anh giỏi, biết làm ăn. Đến cả anh cũng bất ngờ trước sự thay đổi của bản thân. Xuân nhìn chồng với ánh mắt triệu mến, bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay chai sần của anh. Những ngón tay của họ quấn quyết lấy nhau Lúc đó Anh thực sự khó ưa Cô bảo Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm Mà còn nghiện rượu nữa Thực sự là không dễ dàng Để sống chung với một người như thế Tùng nhân mặt khẽ cười Ở cái làng quê nghèo khó này Anh có lẽ là người may mắn nhất Vì sau bao nhiêu biến cố khó khăn Cuối cùng anh đã tìm được Cho mình lối đi riêng Lòng anh dâng lên một niềm biết ơn sâu sắc Đối với Xuân Anh đột nhiên rất muốn nói lời cảm ơn cô Cảm ơn người đã cứu rỗi lấy Cuộc đời của anh Cảm ơn em Đã ở bên cạnh anh Thu nói Dòng anh kẹ ruông lên vì cảm xúc Nếu không có em Chắc giờ anh vẫn còn ở đâu đó Say xỉn sống lầy lát qua ngày Không có ngôi nhà khang trang Không có vợ hiện Con ngoan như hiện tại Xuân miễn cười ánh mắt lấp lánh. Cảm ơn gì chứ, vợ chồng già rồi, sau này sẽ càng tốt hơn. Mưa dần thành những giọt mưa còn động lại trên các tán cây, lách tách rời xuống đất, tạo thành những tiếng đồng nhỏ nhẹ. Bầu trời dần quan đẳng hơn và mặt trời cũng có cơ hội ló mặt trước khi hoàn toàn lặng sầu đám tre. Ánh sáng nhẹ nhẹ hát lên mặt Xuân. Khiến làn da cô như được phủ một lớp ánh sáng ấm áp. Bầu trời hôm nay cũng giống như cuộc đời của Tùng, sau những cơn mưa thì trời sẽ lại bình yên. Anh ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng cảm thấy rất an yên, hạnh phúc. Ngày dự sinh đã tới, lúc Dương Chiến Dạ thì trong nhà không có ai. Nhưng Mây có tằn tí còi ghé sang chơi, thấy Xuân nằm trên giường ôm bụng tang đâu thì nó hoảng hốt tức tốc chạy đi báo tin. Ông Ba Tân cùng với bà Hành đi tìm bà Mụ vườn, con Tùng đang làm việc ở ngoài đồng cũng quăng cuốc mà chạy về ngay. Sau hơn 3 tuyến quằn quại, cuối cùng Xuân cũng đã thuận lợi sinh con. Niềm vui nhân đôi khi cô sinh được một đôi long phụng, cả nhà mừng rỡ chắp tay cảm tạ. Lúc quay sang thì thấy Tùng đang nước mắt ngắn dài. Anh đi tìm vợ Nắm lấy tay cô, nhìn anh có chút buồn cười Xuân cũng bị hành động đó của anh làm cho hoảng Cứ tưởng ai đứa nhỏ có chuyện gì Anh sao vậy? Giọng cô yếu ớt, nét mặt có chút trắng Trên trắng vẫn còn mồ hôi Anh sợ em đâu? Ai mà biết sinh con là như thế chứ Nếu biết rồi, còn lâu mới sinh Tùng ngẹn ngào giọng nói có chút run rảy Xuân nghe liền ngẩn ra, vừa giận vừa thương Những người có mặt cũng bị anh chọc cười Ông bà tận gõ đầu anh nói phụ nữ ai cũng thế Gia đình đầm ấm Vợ đẹp con ngoan Sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ Khiến trong nhà như có sự thay đổi Sao một diện mạo mới bàn và bà Trinh thay phiên nhau chăm sóc Nhìn cô thức chăm con Mà Tùng xót cận chết Chỉ là anh vùng về không dám ôm hai đứa nhỏ Giờ Tùng ra ngoài Ai cũng cảm nhận được Sự phấn khởi của Tư Thành có ké qua tầm hai đứa nhỏ Ông còn tặng một ít cá lốc đồng Cho Xuân Tẩm Bổ Ngày lễ đầy tháng của hai con Hai vợ chồng chỉ làm rất đơn giản Mà ấm cúng Có chè xôi và đồ ăn truyền thống Mời thêm một số người thân thiết qua Để chúc mừng Hai đứa nhỏ được ông ngoại đặt tên Con trai là Nguyễn Thanh Hải Con gái đặt là Nguyễn Minh Anh Tùng cũng không hiểu ý nghĩa như thế nào Chỉ biết là do bà Tân Lật đủ loại từ điển để tìm ra Mấy ngày trước anh có gặp hơn một lần Là tình cờ chợ Lần này nhìn cô ta còn thám hơn lần trước Ngày nói cô ta cặp kẹ với một người đàn ông Đã có vợ Bị người vợ bắt gặp tài trận Một trận đánh ghen long trời lở đất Giờ đâu đâu cũng là tin đồn về hơn Có lẽ không chịu nổi áp lực xung quanh nên vài ngày sau đó cô ta cũng cuốn đồ đi khỏi Giờ trong sống nhỏ đã bình yên hơn hẳn Người khác gặp Tùng cũng không còn coi thường anh nữa Mà cũng đúng tôi Bây giờ Tùng có cả một cơn ngơi hoành tráng Cuối cùng thì chuyện tình nghèo của anh chàng nghiện rượu Cũng đã có một kết thúc thật đẹp Quý vị thân mến Quý vị vừa lắng nghe xong bộ truyện Hai mảnh đời được viết bởi tác giả Miu Hoác Tử Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh